Lường viện đạo hất đuôi thêm một cái Lời của Long Thần đang nói lửa chừng Thì bị cái đuôi khổng lồ Giống như siềng xích này hất bay Giống như đạn pháo hùng hãn Đập xuống đất cách xa ngoài trăm mét Tạo ra một hố lõm hình chữ nhân Lầm bác thần đứng hình Bị hất bay ư Không phải là vì nói chuyện với ta Cho nên mới bị phần tầm đấy chứ Vợ cả sẽ không chết chứ Trái tim của hắn ngày tức khắc Nhảy lên đến cổ họng, Chật vật chạy tới xoét một luồng sáng màu đỏ kỳ dị lóe lên giống như sấm sét thân hình to lớn của đường viện đạo giống như bị một cây búa khổng lồ đánh trúng đông ngửa ra sau lao đảo lùi lại sau đó ngã ầm xuống đất mặt đất chiến đấu kịch liệt chân động đến mức mọi người xung quanh đều giống như bỏ chét trên mặt trống khói mù mịt khắp nơi luồng sáng màu đỏ kia hóa thành thân hình của lăng thần nắm lấy đôi rừng của con ngưu ma đường viện đạo Xong quyền đấm âm âm âm Từng quyền một Sức mạnh tăng vọt Sự bà đáng sợ tràn ra Quét qua xung quanh Giống như một trận cuồng phong Lợi mặt thần cũng bị cuốn bay Hắn đã không khỏi nhìn chân ngẹn lời rồi Mặt thầm nghĩ Tại sao thực lực của vợ cả Lại mạnh mẽ như vậy Cho dù là sức mạnh nhục thần bán bộ thiên nhân Ở trạng thái đỉnh phong như ta e rằng cũng không thể chịu nổi Năm đấm nhỏ bé của nàng một quyền này sáng xuống, ta sẽ phải khóc rất lâu đấy. một lực mềm mại từ phía sau truyền đến, hương thơm quen thuộc ập đến, thiếu gia. thiền thiền cười con sói xanh tiểu nhị anh điện ngang dọc liều mạng xông vào chiến trường, ôm lấy lâm bắc thần thoát ly khỏi trung tâm dư âm của chiến trường. ngao wow, ngao wow, ngao. Wow. lương viện đạo phát ra tiếng gầm tức giận, bốn máu mở rộng ra, bên trong là có mùi lưu huỳnh dọc và bụi ngưng tụ lập tức ma hỏa màu đỏ thẫm lại phun ra, lăng thần khoanh đôi tay bảo vệ trước người, đó cũng là ánh sáng mau đỏ từ giữa cổ tay bắn ra, hình thành một bức tường huyền khí to bằng phủ văn cổ xưa đan sen lưu chuyển dập tắt ma hỏa diệt thế này. nhân lực chân động đã đánh nàng văng ra xa cả trăm mét. lường viện đạo nhân cơ hội này đứng lên, chờ người đứng dậy xoay chuyển thân thể, vùng cái đuôi ma tính cổ quái vụ vụ sinh phong. Giống như một cây roi thần Để lại từng đạo tan ảnh trong hư không Quất về phía lang thần Nghiệt xúc Lăng thân hình của lang thần Lập lé chuyển động Từ thể ưu nhã, suýt xảy ra tai nạn Tránh ném một hồi Tay phải nắm lấy cổ tay trái Giật nhẹ một cái Một chiếc vòng tay màu đỏ sẫm trên cổ tay Giữa huyền văn lưu chuyển Hoa thành một thanh trại kiếm màu đỏ sẫm Được nàng nắm trong tay Xoẹt, vùng kiếm chép một nhát Một mảng máu màu đen lớn bắn tung tóe trên bầu trời. Lương viện Đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Cái đuôi sức mạnh vô địch kia của hắn bị chặt đứt. Lăng Thần tay cầm thanh trường kiếm mau đỏ, giống như một thân kiếm, song với lần chặt chém trên thân thể ngưu mã to lớn của Lương viện Đạo đã xuất hiện từng vệt máu. Mạnh quá. Lâm mặc Thần ở vị trí an toàn, trong tay cầm nửa quả dưa hấu, ăn ngấu nghiến, miệng đầy đỏ tươi. Thực sự ăn dưa Cũng không phải là hắn tham ăn Mà là dưa hấu này có lai lịch không nhỏ Hạt giống đến từ áp tàu bào Việc giao trồng Đều do một tay ông vua dưa hấu Ngủ phượng cốc một tay lo liệu Màu sắc dịch của nó đỏ như máu Cái gọi là ăn gì bổ đấy Trải qua kiểm chứng Có thể biết được nó là sản phẩm Bổ máu cực tốt Vừa rồi Lâm Đại Thiếu đã phùn ra Rất nhiều máu tươi Cần ăn dưa hấu để bổ sung một chút Đồng thời hắn cũng kinh ngạc trước thực lực mạnh mẽ của vợ cả lăng thần Không chỉ là thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn cũng đủ Bình khí cam lợi hại hơn Ví dụ như thành thần kiếm màu máu do phòng tay hóa ra kia Vì được quá khoa trương, chém vào người lương viện đạo như cắt đậu phụ Nếu không phải năng lực hồi phục của lương viện đạo Thực sự quá khủng khiếp Hết rằng lúc này hắn đã bị băm thành bánh xùi cạo nhân thịt rồi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 cộng thêm với cái hồn ước trắm chó gì đó mới xà đánh lang thần. Bây giờ xem ra vệ danh thần của thiên thảo hành tịnh chắc chắn không phải là người tốt. Mình không thể trơ mắt nhìn lang thần bị giao cho bọn tên cặn bã như vậy. đúng vậy. lương tâm của lâm bắc đại thiếu đã được phát hiện rồi. ta đây tuyệt đối không phải là tham bốn thần khí của hắn, cũng không tham lam thân thể của nàng. đây chỉ là trần ái thôi, chủ lớp. Lâm Bắc Thần khi đến đây, dân dân lại coi chốt đỏ đắng cho Lăng Thần. Bởi vì tên cầu thạc lường viện đạo này có sở trường suy diễn, chiêu thức và sức mạnh của đối thủ trong chiến đấu, nhanh chóng, biến thành của mình và sử dụng. Một khi thời gian chiến đấu kéo dài, nếu như không thể nào hoàn toàn nghiền áp được đối thủ về mặt sức mạnh, cuối cùng sẽ bị hắn khắc chế. Hiện tại dẹm đà, mặc dù Lăng Thần chiếm thượng phong, nhưng cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Trong khi những suy nghĩ đang quay cuồng xoay chuyển, trên điện thoại tử thần đã chuyển đến tìm nhắn. ứng dụng ngũ khí triệu nguyên quyết đã được cài đặt hoàn tất, xin hỏi có muốn chạy nó ngay lập tức hay không? Lâm bác thần liếc nhìn, không chút do dự, mà lựa chọn có. Trên màn hình điện thoại, một hình nền cổ xưa 5 màu trắng vàng xanh lam đỏ. Logo của ứng dụng ở trung tâm, có một người đang ngồi xếp bằng, không phóng to. Sau đó toàn bộ màn hình điện thoại đã tiến vào trong thế giới của chương trình vũ khí triều quyền quyết. Lâm Bắc Thần quan sát cẩn thận đột nhiên tại hắn giật giật trăng rắc trăng rắc. Hắn giống như nghe thấy âm thanh của trứng vỡ. Lâm Bắc Thần giật này cả mình nguy rồi nếu như trứng vỡ với cái danh thần kỵ sĩ của mình sắp phải vỡ mộng rồi. Hắn cảm nhận cảm ứng lại không phải là hai cái trứng kia của mình bị vỡ Âm thanh trưng vỡ này lại từ trong đan điền của mình chuyển đến. Ồ hố! Lập Bắc Thần hơi sững sờ, liên ý thức được cái gì đó. Lập tức dùng tinh thần lực nhìn vào bên trong đan điền. Trong thế giới đan điền, bốn cây huyền khí kết kén, thủy, hỏa, mộc và thổ hệ giống như mặt trời nhỏ với huỳnh quang sáng chói bên ngoài. Quả nhiên đã đã xuất hiện vết trạn. Vết trạn chỉ giống như cọng tóc, Do sự dẫn động trong ngoài Của một lực lượng nào đó Giống như là ứng phá vỏ Bắt đầu không ngừng tách ra Ngũ huyền hợp nhất Giờ khắc này cuối cùng Cũng đã tới rồi sao Ồ hố Lầm bác thần không kìm được nỗi cuồng hoan Nỗ lực đồng như vậy Một ngày trở nên nổi bật cuối cùng Cũng đã tới rồi Cậu nữ thần kêu tuyết vô danh kia Quả nhiên là không có lừa ta Nàng nói không sai Sau khi tu luyện ngũ hệ huyền khí cơ sở, ngũ huyền hợp nhất, cuối cùng đã tới lúc ta thăng cấp thiên nhân đổi sao. rằng rắc, răng rắc. Âm thanh trứng vỡ không ngừng truyền ra. Bốn lớp vỏ của bốn hạt sức mạnh kết kén không ngừng nứt ra từng khe hở, tách ra và lan tràn, giống như mạng nhện lan tràn ra bên ngoài. Sức mạnh huyền khí của tứ hệ giống như mờ bịt, từng điểm bột từ trong khe hở lan tràn, tản phát ra những tia sáng màu lam. Màu bạc, màu xanh và màu cam. Ồ hố. Lâm bác thần phát hiện, sức mạnh từ trong vỏ kén lan tràn ra để không chịu sự khống chế của bản thân. Cái này không hợp tình hợp lý. Trứng vỡ rồi, sức mạnh đang lẽ ra phải thuộc về ta. Nhưng hắn chỉ hơi động não một chút đã hiểu rõ. Ta là một tên phế vật luyện võ. Loại công pháp cao cấp như ngũ huyền hợp nhất này ta căn bản không biết. Một tên phế vật còn muốn khống chế đồng thời bốn loại lực lượng này thật là một loại suy nghĩ phiền vông. Làm người phải tự biết lấy mình, cho nên chuyện tù luyện vẫn nên giao cho áp trong điện thoại tự thần tỉ hơn. Lúc này áp ngũ khí triều quyền quyết trong điện thoại đã bắt đầu vận hành. Trên màn hình không có bất ngờ là xuất hiện bộ tạo trường Thủy Mạc. Bóng dáng Thủy Mạc giống như đúc với bóng dáng và diện mạo của Lâm Bắc Thần, đang ngồi xếp bằng tu luyện trong đạo trưởng thân thể của tiểu nhân nhì bán trọng suốt có thể nhìn thấy trong đan điền ở phần bụng của nó có bốn vòng sáng phân biệt hiện ra là bốn màu lam bạc vàng xanh đang hơi xoay tròn không ngừng rút ra từng tia sáng giống như là sợi tóc đồng thời trong thân thể thủy mặc huyền khí kim sắc vốn dĩ tán loạn cũng đang kéo từ lột kén từng chút một từ trong tứ chi trăm cốt của cơ thể không ngừng gưng kết về phía đan điền Nhìn kỹ lại Dường như là có một đôi tay nhỏ bé Linh hoạt vô hình Dẫn dắt 5 loại lực lượng huyền khí Màu sắc không giống nhau này Dựa theo những con đường quỹ tích khác biệt Đi xuyên trong kinh mạch của thần thể Lâm Bắc Thần nhìn vào bên trong Giống như đang nhìn người khác tu luyện Huyền khí tinh thần tiểu hỏa Màu bạc ở bên trong cơ thể Đã mở ra một thông đạo huyền khí Trước giờ chưa từng có vận hành một vòng tuần hoàn Rồi tiến vào trong tim Hả? Tại sao có hơi đau nhỉ Lâm bác thần ôm ngực của mình. Loại cảm giác này giống như là con gửi xé bộ ngực của hắn ra, sau đó rất nghịch ngợm, dài ớt lên trên bề mặt của trái tim, đang vùi sướng đập thình thịch Loại cảm giác bỗng chốc cay đóng kia, trực tiếp khiến hắn trở nên ngạt thở. Con chưa đợi lâm bác thần kịp phản ứng. Tiền sang huyền khí màu xanh cũng đã len lén lút lút mở ra một thông đạo huyền khí mới trong cơ thể. Sau khi vận chuyển xong một trụ thiền, cao thét tràn vào trong gan. Trong nháy mắt, gan của hắn giống như bị dung ma ma hùng hãn đầm mấy trăm kim, vô cùng đau lớn. Không đúng, trước khi điện thoại tự thần tu luyện Cộng Pháp, chưa hề cảm thấy cơ thể khó chịu. Tại sao lần này... Mồ hôi lạnh trên trán của lâm bắc thần chạy xuống. Chẳng lẽ là bởi vì phẩm chất của ngũ khí trưởng quyền quyết này quá cao. Đến bức điện thoại tử thần không cách nào hoàn toàn loại bỏ được tác dụng phụ của việc tu luyện. Hay là nói, cậu nữ thần kêu tuyết vô danh này đã cho ta một bộ công pháp lừa đảo. Tí tách, tí tách. Vỏ dơ trong tay của lâm bác thần rơi xuống, trên trán lấm tấm một phần bổ hôi dày đặc. Cương mặt anh Tuấn cũng có chuột méo mó. Nhưng ngũ khí triều quyền quyết trong điện thoại tử thần vẫn đang vận chuyển một cách tranh mạch phân minh tiền sang bầu cam của huyền khí thổ hệ trong cơ thể của lâm bắc thần cũng giống như vậy mở ra một thông đạo huyền khí trước giờ chưa từng có vận hành một trụ thiền giống như lũ lớn vỡ đê xông vào trong tạng tỵ của lâm bắc thần giống như cuối cùng đã tìm được sơn trại phương phù hợp với sơn trại của mình à tỵ của ta tỵ của ta lâm bắc thần lại ôm vị trí tạng tỵ lớn tiếng gào thét sớm biết tu luyện đau như vậy hắn đã không luyện rồi Lúc mà hắn gào thét lên Huyền khí hệ thủy màu xanh ra trời Trong cơ thể của Lâm Bắc Thần Cũng đã mở ra một thông đạo huyền khí Trước giờ chưa từng có Vận hành một trù thiên Rồi đâm vào trong thận À thận của ta cứu ta thận của ta Lâm Đại Thiếu tiếp tục gào thét Vô số ánh mắt đều tập trung Vào người Lâm Đại Thiếu nhất là một số đảo sắc phùi Đại quý đại tộc Trong mắt nhất thời đầy lộ ra vẻ đồng tinh ai da Tuổi con trẻ như vậy mà sắp chết, sau này có vẻ khó khăn rồi. Cho đến sau cùng, huyền khí kim hệ dù tán trong cơ thể của Lâm Bắc Thần, cùng với bốn tiểu đồng bọn ở bốn vị trí khác nhau. Sau khi ngưng tụ ở Đăng Điền, lệnh một lần được xuất phát, không đi đường thường mà trực tiếp mở ra một thông đạo huyền khí hoàn toàn mới, cuối cùng đâm thẳng vào trong phổi của Lâm Bắc thận. Trong nháy mắt, ngũ tạng tâm can tỳ phế thận, Toàn bộ đều đau đớn kịch liệt. Lâm bác thần lúc này đã không nhịn được nữa. À, tâm can của ta. Hắn gạo thét như vậy. Ai mà biết ba từ tỳ phế thận phía sau vẫn còn chưa gào thét ra. Phù một tiếng. Một thiếu đựng bề mại thơm ngọt đang nhảy bổ vào trong vòng tay của hắn. Hai tay vòng qua cổ hắn. Hả? Lâm bác thần giật mình. Khi nhìn kỹ lại, thiếu nữ đang ở trong vòng tay mình bị mắt như tranh. Tình tế hoàn mỹ, trắng như gốm sứ bạch ngọc Không phải vợ cả lăng thần Thì là ai chứ Tiêu đức thoạt nhìn có chút thoát lực Trong ánh mắt của nàng lúc đầu Mang thêm một tìa chất vấn sắc bén Nhưng Nghe thấy bốn từ tâm can của ta Ngày lập tức ánh mắt trở nên dịu dàng Dường dự oán trách nó một câu Tại sao không đến tìm ta Sau đó liền bất đi ý thức Mềm nhũn dính vào trong vòng tay Của lầm bác thần Lâm bác thần cố nén cơn đau đớn kịch liệt, đưa tay ôm lấy lăng thần, nghiêng mắt nhìn qua. Chỉ thấy con bà bị hại, lường viện đạo ở phía xa. Thân thể khổng lồ nằm trong vũng máu, Một cái đầu trâu to lớn giống như dừa hấu, bị búa sắt đập nát, dường như đã trải phẳng trên mặt đất. Thân thể ma tính khổng lồ cũng tràn đầy vết lõm to bằng nắm đấm. Gài xương trên người, giống như cành cây cong dài bị đột vỏ sạch. Máu tới đầm đìa. Từ trong thân thể khổng lồ chảy ra. Lại chết rồi. Chết rất không khoan thai. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Lâm Bắc Thần lúc này mới phản ứng lại. Ngay lúc mà mình vừa tới tù điện, Lâm Thần đã dùng nắm đấm và trường kiếm đánh giết lường viện đảo. Ôi trời! Hắn hít một hơi khí lạnh, không phải lạnh ra. Loại trạng thái vừa rồi của lường viện đảo chính là cương giả cấp tiền nhân hàng thật giá thật. Thêm với kỹ năng suy diễn và tự lành siêu cấp. Nó một câu vô địch cùng cấp cũng không phải là quá. Kết quả, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một nét nhang, đã bị vợ cả đánh chết rồi à? À, vợ cả, người thật mạnh. Lâm bác thần cảm thán một câu, vội vang nói, nhanh, người đâu, đớ lấy đại, đại tiểu thư. Bây giờ ngụ tặng của hắn, giống như là có hàng vạn mũi kim đâm vào. Đừng đó là ôm một người, cho dù có bị gió thổi qua một cái, cũng đau đớn dữ dội. Tiên thiên vội vàng ôm lăng thần đang thoát lực, tạm thời ngất xỉu rời đi. Lâm bác thần cô đén cơn đau nhất kịch liệt nhìn về phía trước. Vừa nhìn một cái, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Viết trì lại trở nên lớn hơn rồi. Trước đó là đường kính 200 mét, bây giờ là đường kính 400 mét rồi, sống nhìn một cây hồ máu cỡ nhỏ. Bởi vì khối ưng vệ tự bạo mà dẫn đến một mảnh chiến trường rộng lớn với thi thể chồng chất, cũng bị huyết trì này nuốt chửng mất một bộ phận bề mặt huyết trì lúc này có thủ cấp và chi cụt tay đứt lặng lẽ trồi nổi nhưng cũng không có chút gợn sóng nào phần lớn mặt hồ vẫn trơn nhẵn như gương Thoạt nhiên chỉ giống như một mặt kính bỏ đi trộn lẫn với tạp chất một trận gió thổi qua trong đầu của lâm bắc thần đột nhiên lóe lên một ý tưởng mỗi lần lương viện đạo phục sinh đều có liên quan đến huyết trì ám nghĩa của huyết trì kia Suốt cuộc nằm ở đâu? Nó phòn vẹn chỉ là do thân thể mập mạp giống như đuối thịt kia của lương viện đạo ngã xuống, ngã vỡ ra sao? Không đúng. nhất định có liên quan, nên việc nhiều người như vậy chiến tử trên chiến trường ngày hôm nay. Máu tươi của người chết chảy ra, việt nhục tan phá, đang không ngừng bổ sung năng lượng cho huyết trị. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao trước đó, lương viện đạo không tiếc bất cứ giá nào liều chết tiến công. Cuối cùng lệnh cho các hội ưng vệ tự bảo Hôm nay hắn tới Chính là muốn giết người Mà kệ là kẻ địch hay là người mình Chết càng nhiều càng tốt Máu tươi của người chết Thì thể vỡ nát Thậm chí là các loại cảm xúc tiêu cực Trước khi chết như phẫn nộ, sợ hãi, oán trách Đều có thể trở thành quyền tố cơ bản Chống đỡ hắn hết lần này Đến lần khác trùng sinh Cái này đâm bác thần thật sự Đã quá quen thuộc rất tiểu tiểu thuyết huyền huyễn cầu huyết ở kiếp trước không phải đều viết như vậy sao? Bây giờ sai người đi thu nhặt quét dọn thi thể này, hình như đã không kịp nữa rồi. Lâm Bắc Thần bởi vì đau đớn kịch liệt mà đổ mồ hôi, toàn thân giống như là sữa nước, sạch mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, một dáng vẻ giống như bị quét trống. Đang người thiên tiến nhìn mà lo lắng, nhưng dưới cái nhìn xua tay cách ly của Lâm Bắc Thần, không dám tới gần. Hai tiểu tỷ nữ trước mắt. Trời đã trã nhìn hắn. Mọi người xung quanh đều vô cùng quan tâm nhìn hắn. Lúc này, ung ục, ung ục. Mặt kính huyết trì, không, phải là bên trong mặt kính của huyết trì, lại một lần nữa truyền ra tiếng sôi sục quen thuộc. Cái hồ giống như là một cái nổi lớn. Vũng máu ở bên trong sôi sụp, nhiệt độ tăng cao. Xương vùng màu đỏ máu mờ bịt không cần bốc ra. Lan tràn trên bầu trời. Dần dần đem bầy đèn u ám trên bầu trời nhuộm thành bầu đỏ. Bầu không khí càng ngày càng kỳ dị, dường như cánh cửa thứ hai của thế giới tù là sát tràng bị mở ra. Mây đèn hóa thành huyết vân, giống như huyết hải treo ngược, bao trùm cả bầu trời. Cảm giác hồi hộp của ngày tận thế khuấy động trái tim của mỗi một người. Trong mặt kính huyết trì, vùng báo quay cuồng sôi sục, không ngừng phun ra từng đạo huyết lang, dường như bên trong có vô số ác ma muốn đột phá khỏi sự trói buộc của mặt huyết trì để đi tới thế giới này. Tất cả mọi người đều lùi lại. Các đại quý tộc phú hào cùng các đại lão của các bàng vái lúc này cũng bị nỗi sợ hãi lấn át trái tim, sặc mặt trắng bạch không ngừng lùi lại phía sau. Tất cả mọi người đều ý thức được lường viện đạo lại phục sinh một lần đã là điều không thể nào ngăn cản được. Hắn sau khi phục sinh lên một lần nữa thực lực sẽ khủng khiếp đến cỡ nào chứ? Còn có ai có thể ngăn cản được hắn? Cho dù là có người trung thành cũng đều ý thức được. Lường viện đạo đã không còn đa vị tỉnh chủ thống trị phòng ngư hành tỉnh kia nữa, mà là đã biến thành thiên ngoại tả ma. Âm! Một cột máu từ trong huyết trị bắn ra, sông thẳng lên trời. Xương vùng mau máu mở mịt tàn phát ra, tràn ngập mặt hồ, che chắn tầm nhìn. Từ phương tràn ngập tiếng kinh hô, hở. Lỗ tài của lâm bác thần giật giật, bị huyết xương bao trùm mặt hồ. Tiếng sôi sùng sục, ưng ức. Dường như trong nháy mắt đã biến mất Đôi mắt của đâm bắc thần Nhìn chăm chăm vào huyết xương Lúc này cơn đau đớn kịch liệt Trong cơ thể đã đạt đến đỉnh phong Hắn cảm thấy cụ tạng của mình Đã đau đến mức tê dại Nỗi đau đớn như kéo rách Thuận theo thần kinh cảm giác Bắt đầu lan tràn về phía tứ chi Ngoài trừ đầu ra Những vị trí khác đều giống như Có hàng ngàn hàng vạn kim thép Không gừng điên cuồng Hết lần này đến lần khác đầm duyên trong báo thịt của tứ trì. Kiếp trước của ta có phải đã đắc tội cạn bã với dùng mà mà không? Lâm bác thần đau đớn dường như cắn nát một cái răng trắng của mình. Nói về đạo lý, loại tình huống trước mắt này xoay tròn, bỏ chạy mới là hành động phù hợp nhất với thiết lập nhân vật và lựa chọn đội tâm của Lâm Đại Thiếu. Nhưng bản thân của hắn cũng biết rất rõ không trốn thoát được. Một khi lương viện đạo lại phục sinh một lần nữa Thực lực của cảnh giới thiên nhân Với trạng thái của đầm tại thiếu lúc này Con chưa trốn ra khỏi thành Thì đã bị bắt trở lại Rồi bỏ chết Quân hô chỉ cần chạy trốn một cái Thì tất cả tầm huyết trước kia Chẳng phải đều uổng phí cả sao Rào hẹ khó khăn lắm Mới bồi dưỡng được Đoan Trừng sắp bị người khác cắt đi mất. Lâm bác thần nghiến trăng Gượng chống đỡ Chính vào lúc này Viết xương trong hồ báo phía trước dần dần tiêu tán đi. Một quái vật khổng lồ thần cao 20 mét đã xuất hiện ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Đây là một con ma vật có thân thể và đầu của nhân loại. Nhưng mức độ cường tráng của tứ trì vượt xa so với tỷ lệ của người bình thường. Cơ bác phạm vỡ đến mức khoa trường. So với quán quân của các cuộc thi thể hình lớn. Những người uống thuốc kích thích mà Lâm Đại Thiếu đã từng nhìn thấy ở kiếp trước kia còn đứng sừng sững như núi cao hơn. Một mái tóc màu trắng bù xù, có một nửa bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Được máu thuận theo sợi tóc tí tách mà rời xuống. Vụ qua trên khuôn mặt của nó, ngoài trừ chóp mũi dài giống như là miệng chim ra. Những bộ phận khác đều giống với nhân loại, nhưng lộ ra một luồng khí chất bạo ngược và diệt chóc rõ ràng. Đáng nhắc tới chính là sau lưng của ma vật này có một đôi cánh hơi mập mạp Việc nhục lồng chìm là thật chất, vốn không phải là năng lượng viện hóa, thoạt nhìn trong sự hài hước mang theo vẻ tàn nhẫn kỳ quái. Wow, wow, wow! mà vật đường viện đạo ngửa mặt lên trời gào to. Sông ấm khuếch tán ra ngoài, việt phần ngập trời quay cuồng. Tất cả sinh tình trên đại địa đều hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được một loại uy hiếp tử vong đến từ kẻ săn mồi ở đỉnh của chuỗi thức ăn, Lại biến hóa thành hình dáng ma vật. Lâm Bắc Thần, dưới sự kinh hãi kim đén cơn đau đớn mà suy xét. Tên đường viện đạo này rốt cuộc là loại thiên ngoại tà ma gì vậy chứ? Tại sao lại có thể có nhiều hình thái như vậy? Bình thường mà nói, chân thần của thiên ngoại tà ma đang là không phải chỉ nên có một loại hình thái thôi sao. Xem ra là bởi vì trình độ văn hóa của mình quá thấp. Lâm Bắc Thần suy nghĩ lại. Nhưng khi đồng tử của đường viện đạo Giống như mặt trời máu nhìn về phía hắn Lâm Bắc Thần đã ý thức được Suy nghĩ nhiều như vậy Căn bản không có tác dụng gì cả Cái nên suy nghĩ nhất bây giờ Là làm thế nào mới có thể sống tiếp Kiếm chỉ chủ quần Phát bệnh rồi Hải sản biên phí cung cấp Một kiếm khuét rỗng thân thể Vợ cả cũng thoát lực hôn mê Còn có ai có thể cứu mình Còn có ai Bình tĩnh nhật định con có cơ hội Có cơ hội nào chứ Căn bản không thể bình tĩnh tiếp được nữa. Lợi bác thần đổ mồ hôi lạnh rong rong. Âm âm. Hình thái thứ sáu của đường viện đạo xài bước từ trong huyết trị đi tới. mỗi một bước bước ra, mặt đất chấn động, nước máu lăn lộn. Cách vài trăm mét, trận pháp huyền phần của doanh trại Vân Mộc đã không thể nào chịu đựng được ủy áp như vậy. Bùm một tiếng triệt để vỡ nát. Lông ánh sáng rông điều phà đầy vỡ vụn bắn ra trong không trung. Rồi tiêu tan đi. Ngay cả quần đảo khoáng canh giữ ở cổng doanh trại cũng đều không thể nào duy trì từ thế quân đội, không gần lùi lại. Thôi hảo đã ngăn cản thị dân trong doanh trại rút lùi phía sau tự trước. Lâm bác thần, ngươi còn có con át chủ bài nào nữa không? Lượng Viên đạo cúi đầu nhìn xuống, miệng nói tiếng người, mắt hiện ra vẻ hùng hãn. Ừm, um, người đoán xem. Trong mắt của Lâm bác thần xoay tít kéo dài thời gian ta đoán không còn nữa. trong giọng nói của đường viện đạo mang theo vẻ diễu cợt lâm bắc thần gượng cười nói người đoán lại đi chết đi. Lường viện đạo giơ bàn chân khổng lồ lên thật cao, dông như giẫm một con kiến giẫm về phía lâm bắc thần. lâm bắc thần không tránh né, hắn làm một động tác ném từ điện thần kiếm trong tay ném ra giữa không trung. từ điện thần kiếm bị ném đến giữa không trung thì hơi dừng lại đột nhiên thạch quang bộc phát, đường vân màu tím trên đó điên cuồng nhấp nháy, từng đường phụ văn cổ xưa màu tím trực tiếp xuyên vào trong hư không, giống như những ngôi sao phóng ra lực lượng thần bí cùng với hàng vạn tia sáng. Xoẹt! một luồng kiếm quang khổng lồ hàng trăm mét từ bên trên từ điện thần kiếm thoát thai mà ra, chém thẳng vào lường viện đạo. sắc mặt người sau liền thay đổi, cành chim sau đừng chấn động, né tránh về phía sau với tốc độ cực nhanh, kiếm quang màu tím cắt qua, nửa đoạn cánh khổng lồ rớt xuống, Màu tên màu đen sẫm nhuộm đỏ bầu trời. Lúc này đột nhiên một bóng người từ trong xoay trại văn mộng bắn lên, giống như tiện chớp, đến giữa không trung, cầm từ điện thần kiếm, từ khí ngập trời, lập tức lưu chuyển, giống như thủy triều cuộn cuộn. Người này thân mặc bạch y, mặt mũi bình thường, xung mạo bình thường không có gì nổi bật. Nhưng một kiếm trong tay hắn Ủy thế banh trướng giống như thần kiếm đứng sừng sững giữa không trùng. Giờ tay chém ra một nhát, thúc động một vòng trộn đánh ra kiếm văn màu tím. Lại là một luồng kiếm quang màu tím cỡ đứng, phần cách trời đất chém xuống lường viện đạo. Người đang lui về phía sau. Là người cao thắng hàn. Lường viện đạo mất đi nửa cánh, thân hình siêu vẹo rơi vào trong huyết trì, Thần sắc chấn kinh, không bà tiếp nhận, hắn gào thét dữ dội. Người lại có thể không chết Chuyện này không thể nào Khi nhìn thấy thủ cấp của Cao Tăng Hàn Trong lòng của hắn vẫn còn có chút hoài nghi Lúc này Hắn đã lệnh cho khấu trùng chính Và quân đội của ba đại chiến bộ Tiến công doanh trại vân mộng Khiều chiến người vân mộng thành Khi đoài chuyện tự tàn sát lẫn nhau này xảy ra Đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Cao Tăng Hàn Cao Tăng Hàn cũng không hề hiện thân ngăn trở Để đảng quyền nhân khiến cho một tiếng nghi hoặc sâu cùng trong lòng của lường viện đạo tan thành bầy khói. nhưng giờ đây, lần này cao thắng hàn lại có thể nhẫn nhịn như vậy, đột phá ranh giới cuối cùng. lường viện đạo vừa kinh ngạc vừa tức giận, hắn dùng hai tay đan chéo nhau chống lên đỉnh đầu, nỗ lực ngăn cản kiếm quang thứ hai. nhưng cánh tay gãy bay ngang ra. loại vũ khí có cấp bậc như tử thiện thần kiếm này rơi vào trong tay cường giả cảnh giới thiền nhân chân chính. Khi bị thúc phát hoàn toàn, uy lực của nó mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Hiện nhiên là vượt xa so với tưởng tượng của lương viện đạo, tựa như đánh đầu thắng đó. Một kiếm này, không những chém bay đôi tay của lương viện đạo ở hình thái thứ 6, còn dường như chém đứt cả cổ của hắn. Không chỉ là đường viện đạo, không gỡ tới, ngay cả lâm bắc thần cũng bị dọa cho giật mình. Thì ra đây mới đã uy lực thực sự của từ điện thần kiếm sao? Một thần khiến như vậy, rơi vào trong tay của một tên chỉ biết dùng sức mạnh nhục thần chém người lung tung như bình. Thật sự là minh châu phủ bụi chân. Lầm trải thiếu, có chút hổ thẹn hiếm thấy. Ngạc nhiên chưa? Mạnh ảnh nhân đường nhiên chính là thiền nhân của đế quốc tọa trấn ở Triều Huy Thành, Cao Thắng Hạn. Hắn cầm kiếm trong tay, giống như thần tiền, ánh mắt sáng trực, kiểm y bành trướng khắp toàn thân, giọng nói bình thản Mà lại ẩn chứa sự uy nghiệm nói Vốn dị nhầm đại thiếu nói Ngươi là tà ma nhập thể Ta còn không tin Hiện tại xem ra thật sự Là năm sư bổn tọa đã sở xuất Để ta tiễn ngươi lên đường Đáng ma Thứ mà cao thắng hẳn thì triển ra Là kiếm thuật đối phó với thiên ngoại tà ma Lưu hành rộng rãi nhất trên đại lục Chính là do rất nhiều hiển triết Đá khuất Đặc biệt tích lũy sáng tạo ra Có sự sát thường rất lớn Đối với thiền ngoại tả ma Nhưng mà suy cho cùng Công pháp mà người người đều biết Có thể gọi là hàng thông thường rồi Nhưng chỉ là công pháp thông thường như vậy Do cường giả cấp thiền nhân cao Như uy cao tăng hẳn Thì triển ra Thì uy lực của nó quả thực Là đột phá chân trời tưởng tượng Trong mắt của lường viện đạo hiện ra vẻ giận dữ Hắn ý thức được Bản thân đã bị lừa Không, chính xác mà nói là bị lừa gan Rất rõ ràng, Lâm Bắc Thần và Cao Thắng Hàn Ngay từ đầu đã bố trận rồi Lâm Bắc Thần căn bản Cũng chưa từng nghĩ đến việc Muốn giết Cao Thắng Hàn Ngay từ đầu hắn chính là Muốn đối phó với mình Thêm với việc trốn thoát ly kỳ của đối tử thuần Lường viện đạo nhớ tới Một số chi tiết liên quan Tới Lâm Bắc Thần trong tình báo Giống như một đoạn chuyện cũ Khi hắn loại trừ tam cổ kim Chuyện này khiến cho hắn ý thức được Trong tay của Lâm Bắc Thần nắm giữ một loại dịch dung thuật đặc biệt hoặc là biến hình thuật cực kỳ cao mình. Mình hoàn toàn bị gai rồi. Lại liền tưởng đến việc Thất Hoàng Tử đột nhiên biến mất trong gục giam ở khu vực Thành Thứ Năm. Sự phẫn nộ trong lòng lường viện đạo càng thêm điên cuồng bùng nổ hơn. Hắn hiện tại không thể không cuồng nổ bởi vì lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu được triệt để từ lần gặp mặt ở Đại Long lâu ngày hôm đó. Lâm Bắc Thần đã bắt đầu tính kế mình, hơn nữa còn tính toán nhiều như vậy, đến tận bây giờ toàn bộ đều thực hiện thành công. Quần công mình vẫn luôn cho rằng một nhân vật nhỏ bé như Lâm Bắc Thận, thực ra vẫn luôn nằm trong sự khống chết của mình, đánh vào mặt nhục nhã, một sự tự vả trân trụi, một sự nhục nhã trần trụi hiện hiện. Điều này khiến Lương Viện Đạo, một huyết mà của kình tộc tự cho mình là siêu phàm. Luôn cảm giác bản thân có thể khống chế Và trêu đùa tất cả mọi người trong nhân gian Rơi vào trong sự phẫn nộ điên cuồng Tạm buồn các người chết hết Chết hết cho ta Hắn cào thét Giống như điên cuồng Sức mạnh của hình thái thứ sáu không chút bảo lưu, Điên cuồng bộc phát ra Lường viện đạo không thể chờ đợi được Muốn xé nát Hai người cao thắng hàn và lầm bắc thận Nhưng cao thắng hàn mạnh mẽ Lấy răng một đòn vào đầu hắn Không giống với nữ thần Đều đang trong giai đoạn thoái trào Trạng thái sức mạnh chưa hồi phục Cao tăng hàn trước mắt Thần kiếm trong tay sức mạnh giữ trữ đã lâu Hàn đang ở trạng thái Đỉnh phong nhất trong chiến lược của mình Dùng hai từ kiếm thần Để hình dung cũng không quá chút nào Giữa trời đất Kiếm thêm màu tím liền miên không dứt, Lường viện đạo Bị che mát từng nhát một Chiến đấu như vậy Trong lòng của tất cả mọi người đã vượt quá phạm vi của người, xem như một cuộc chiến của thần. Trước đó, khi lăng thần nghiền áp lường Viễn đạo ở hình thái thứ năm, đã rất chấn động lòng người rồi. Nhưng so với cuộc chiến trước mắt, cảm giác hình tượng vẫn kém hơn một chút. Cuộc chiến lại tiếp tục. Sức ảnh hưởng của Cao Thăng Hàn cài từ hồi sinh mới biện cưỡng bắt đầu bộc phát. Các đại quý tộc phú hào cùng các đại đạo ban phái trốn ở phía xa xa. Nhìn thế cao thắng hẳn xuất hiện Kinh hại đến mức Trong mắt suýt chút nữa rời trên mặt đất Trái tim từ trong lỗ mũi phun ra ngoài Vị tại lão chấp trưởng quân đội của chiếu huy trại thành này vẫn còn sống Sự đau ngược đột ngột này Ngày lập tức khiến cho thế cục trở nên rõ ràng Thì cho cách gọi là tìm chết Cùng với thủ cấp của cao thắng hẳn trước đó Đều là giả Nói như vậy Thì cục diễn ngày hôm nay Thật ra là do cao thiền nhân và Lâm Đại Thiếu liên thủ bay ra, đối phó với đường viện đạo. Thế cuộc đột nhiên trở nên lạc quan. Chỉ cần đánh chết thiền ngoại tà ma này, đem Triều Huy Đại Thanh trở lại con đường đúng đắn. Nghĩ tới đây, thì tất cả mọi người đều đứng trên lập trường của hai người cao lầm. Lâm Bắc Thần thở vào nhẹ nhõm một hơi. Đây quả thật sự là lập kế hoạch không bằng biến hóa. Kế hoạch ban đầu của hắn là bản thân đánh với đường viện đạo một trận trước, ít nhất có thể đánh bộ trận ngang sức ngang tài. Sau đó nhân lúc lương viện đạo không chú ý để Cao thắng Hàn trốn ở trong bóng tối, trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, giết chết tên tỉnh chủ lợn béo này. Ai mà ngờ chuyện thể phát triển đến mức độ này? Tất cả mức đồ tưởng tượng ra trước đó đều không thể dùng được. May bà Cao Thăng Hàn thật sự mạnh mẽ. Một thanh tử điện thần kiếm trong tay lại thật sự có thể áp chế được lương viện đạo ở hình thái thứ sáu. Mặt thấy thế cục ổn định, Lâm bác thần lúc này mới rút tâm tư ra, tiếp tục cảm nhận bản thân. Không biết từ lúc nào, nỗi đau đớn kịch liệt trong cơ thể đã bắt đầu biến mất. Đương nhiên có lẽ là hắn đã thích ứng với loại đau đớn này. Lâm bác thần lúc này mới phát hiện, lực lượng kết kén trong đan điển đã biến mất rồi. vào kén cũng không còn nhìn thấy đầu nữa. Bên trong tâm can tỳ phế thận đều có một loại ngũ hành huyền khí của riêng mình. Năm loại huyền khí màu sắc khác nhau, tự mình thầm mở ra thông đạo huyền khí riêng biệt, vận chuyển một trụ thiền. Trước đo nhỏ như sợi tóc, lúc này đã ngưng kết và trở nên cứng cỏi, tự nhiên dòng suối róc trách vận chuyển trong cơ thể. Mà điều kỳ dị chính là năm xưa, khi đường tù một loại huyền khí, thông đạo huyền khí cố hữu trong cơ thể lại hoàn toàn biến mất. Người ta đồn rằng cảnh giới thiền nhân là một cảnh giới hoàn toàn mới Dùng hai từ để hình dung thì chính là thoát thai Cũng tức là thoát ly khỏi hậu thiên Từ hậu thiên chuyển hướng tiên thiên Vì vậy cảnh giới thiền nhân lại dừng là tiên thiên Cảnh giới này mặc dù không tính là thần Nhưng đã là vượt qua khỏi phạm vi phạm nhân Có thể gọi là bán thần Cho nên sự biến hóa của thông đạo huyền khí trong cơ thể ta Chắc hẳn có tiền quan đến thoát thai. Cơ thể hậu thiên trả bước tiến lên tiên thiên. Trong đầu của lâm bắc thần hiện ra tin tức mà hắn có được khi giao lưu với Cao Thắng Hàn. Cũng bởi vậy mà đưa ra phán đoán. Hậu thiên là trạng thái mà kinh mạch trong cơ thể người đều tự sinh. Tu truyền huyền khí là khi chốt loại sức mạnh của trời đất đã được sinh ra ở hậu thiên lưu chuyển trong thông đạo huyền khí từ nhuận nhục thân kích phát trùng trùng uy năng Bộc phát ra sức chiến đấu ngang ngược Nhưng tin vào tiên thiên Một bước thoát thai liền khiến cho cơ thể được cải tạo Do tìm một số vết tích của hậu thiên Quan trọng nhất Chính là tiêu trừ kinh mạch hậu thiên Đã thông thông đạo tiên thiên Cho nên đói Bây giờ ta đã là tiên thiên rồi sao Lợi bác thần thử điều khiển sức mạnh Trong năm thông đạo huyền khí Nhưng không có chút cảm ứng nào Vẫn không được Hắn như mài khổ sở suy tư Đúng rồi, cầu đưa thần Kim tuyết vô xanh kia đã từng nói qua, cần ngũ hành hợp nhất mới có thể bước vào cảnh giới tiên thiên. Mà bây giờ ngũ hành huyền khí trong cơ thể ta, qua thật là không kết kén nữa, bắt đầu chuyển vận, nhưng lại không hề hợp nhất. Làm thế nào mà có thể hợp nhất đây? Trong mắt của Lâm Bác Thần đang suy nghĩ, chỉ cảm thấy nỗi đau đớn kịch liệt trong cơ thể, cuối cùng cũng bắt đầu biến mất một cách rõ rệt. Một loại cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có, lan tràn khắp toàn thân. Hắn thử vùng vẫy quyền. Sức mạnh đang dần dần khôi phục. Hiện tượng tốt. Mặc dù năm loại huyền khí đã sống nhìn tầm cát cứ quân Việt, không nghe theo sự điều khiển của lâm đại thiếu, chiếm cư trong vụ tạng tầm càn tỷ phế thận, làm theo ý của mình. Nhưng ít nhất thì sức mạnh dục thần cảnh giới bán bộ thiên nhân của mình đang được khôi phục nhanh chóng. Hơn đơn đầm bác thần còn phát hiện ra, Thường thế nhục thần tạo thành trong cuộc huyết chiến trước đó cũng đã bắt đầu côi phục, với một loại tốc độ vượt xa phạm vi bình thường. Nhất là vùng ngực bị nổ tung, bằng mắt thường có thể thấy mạch máu cơ thịt và bì phu đang sinh trưởng nhanh chóng. Cảm giác đã đâu không gặp. lâm mắt thần chậm rãi thư giãn cơ thể. Giống như lúc này, thì hắn tu luyện huyền khí hệ thủy, thi triển thủy hoàn thuật được trang bị trên người vậy. Mỗi một lỗ trần đồng trên toàn thân đều thoải mái đến mức sắp riêng lên. Âm. Bên trong chiến trường, tiếng nổ vang và đập liên tục vang lên. Khi đâm bác thần gần đầu lên nhìn, liên tích cao thăng hẳn đã không còn nắm chắc thắng đợi như trước đó. chỗ khủng khiếp nhất của lương viện đạo không phải là sức mạnh bản thể của hắn cường đại, mà là suy diễn cùng tự hành siêu cấp. Giống như là một người vĩnh viễn cũng không thể giết chết. Hơn nữa còn có thể không ngừng học tập và phục chế chiến pháp của người. Lúc này thời gian chiến đấu mới chưa đầy một chén trà uống xong. Chiến pháp của Cao Thăng Hàn đã bị tường viện đạo nhìn thấu rồi. Hơn nữa nhờ vào năng lực tự chữa lành mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi. Người sau cố ý thấy thương tích đổi thương tích, khiến cho Cao Thăng Hàn dần dần lâm vào thế bị động. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cũng trở nên đau đầu. Tạm giác cứ giết tiếp như vậy. Chỉ có thể đời đời con cháu vô cùng vô tận vậy. Giết cả một đời cũng không giết chết được hắn. Vậy thì chỉ có thể đổi một cách, không giết, phong ấn hắn. Nhưng đâm đại thiếu cẩn thận suy nghĩ một chút. Mặc dù mình có mịn mạo và trí tuệ, đều phải xem trọng như nhau. Theo điền thiên tài và não tan đều có. Nhưng bật hách là bật hách. Từ trước tới nay, hoàn toàn không có kỹ năng phong ấn này. Đây không phải là toi đời con ghé con sao? Âm, âm. Mặt đất chấn động Môi trường xung quanh điên cuồng bị phá hoại Các đại quý tộc vây xem ở phía xa Làm một lần nữa lui về sau Có một số người thậm chí đôi chân run rẩy, Không dám xem tiếp nữa Chuẩn bị trực tiếp thoát khỏi khu vực này Cái này chính là cuộc chiến của thiên nhân thực sự Tuy tiện tràn ra một luồng dư sóng Cũng đủ để đem tổng sư võ đạo đánh thanh cho bụi Gây go rồi Nói như vậy Doanh trại phân bộng chẳng phải là Đã mặc thần ý thức được cái gì đó Xoay người nhìn Hả? Xoay trại Đã có thể hoàn hảo không chút tổn hại Chỉ không biết từ lúc nào Trận pháp huyền khí bảo vệ của vân Mộng trại Đã tụ hợp và khôi phục lại Vốn dị bên trong trận văn Hệ đại địa màu da cam Có từng đường văn kỳ dị Màu đỏ sẫm lưu chuyển Chính thật sức mạnh của loại đường văn Mà trận pháp doanh trại lúc trước không có này Khiến cho năng thực chịu đựng Của phòng bảo vệ gia tăng lại có thể kiên cường ngăn cản sự sóng xung kích của cuộc chiến giữa hai đại cường giả. Có người đã sửa chữa lại trận pháp sao? Lâm Bắc Thần hơi sững sở. Trong thời gian ngắn như vậy, sửa chữa lại trận pháp bảo vệ, đồng thời khiến cho uy lực gia tăng gấp bội. Người có thể làm được điều này? Trong vân bộng trại, chắc chắn đã không ai có được thủ đoạn như vậy. Trận sức hàng đầu vân Mộng thành, lưu khai hải cũng không thể làm được. Trấn pháp bảo vệ được bố trí trước đó đã là cực hạn của chủ nhiệm lưu rồi. Vậy thì có thể là ai chứ? Suy nghĩ của Lâm Bác Thần liền xoay chuyển, phong tỏa một mục tiêu có khả năng. Bạch Khâm Vân Có thể là lần trước, tiểu Bạch bị giả vị ương một kiếm chém bị thương, thực thực xả xuất. Ngoại trường một cặp đèn xe 36 đầy siêu cấp chói mắt vẫn lập cái hùng hẳn, đủ để giết chết những người đồng trang đứa chỉ trong một giây ra. Bây giờ đánh nhau thì đoán chừng Còn không đủ chiến lược cấp đại thông sư võ đạo Hơn đứa trước đây Cũng chưa từng nghe nói qua Lù lì ngực bự biết trận pháp huyền văn trừ năng ra Còn có ai có thể làm được điều này Lâm Bắc thần động não suy nghĩ Phát hiện trong số các cao thủ Mà mình quen biết Người có thể làm được điều này Chỉ có thể là tần chủ tế Nhưng người tình ngực lớn lãnh diễm này Kể từ khi đi tới triều huy đại thành Thì tỷ lệ xuất hiện giảm mạnh Dường như bị tác giả phòng sát Đã rất lâu rồi Không nhận được thông báo đến quyển sách này Không có đáp án Nhưng bất kể như thế nào Doanh trạng được bảo vệ Nơi đo về sau của năm Bắc thần cuối cùng Đã không còn nữa Hắn cảm nhận được sự khôi phục Sức mạnh của bản thân Trong lòng khẽ động Trực tiếp tải xuống một thành đại ngân kiếm Từ trong bài đùa netdick dưới chân hơi phát được Âm một tiếng Tôi vong lên trời, một kiếm chém về phía lương viện đạo. Kiếm quẳng ré lên. Giữa sự bất ngờ không kịp phòng bị, một đoạn cánh của đường viện đạo lại một lần nữa bị chém đứt. máu tươi bắn tung tóe, chết. Lương viện đạo tức giận cao thét đấm trong một quyền, cẩn thận. Cào thăng hàn vung kiếm, ngăn lại một đòn này. Người thế nào rồi, không sao chứ. thân hình của đầm bắc thần dù tẩu giống như châu chấu, không ngừng nhấp nhái nhảy lên. Biến đổi vị trí nói Một ta ma nhỏ bé Làm sao đã thương được ta? Dừng lại một chút Lâm Đại Thiếu Để bổ sung thêm một câu Lời thoại Nguy quân tử kinh điển Trong phim điện ảnh Lớn tiếng nói Đối phó với loại thiên ngoại ta ma này Không cần đơn đánh độc chiến Chúng ta liên thủ lại với nhau Đánh chết mợ hắn Được Cao Thăng Hàn trầm giọng nói Bản thân cười về cẩn thận Cái tên thiên ngoại ta ma này Không giống bình thường Rất có thể lời còn chưa dứt, đường viện đạo nổi giận, một cánh hất bay lâm bắc thận giận dữ quát: "Cái gì?" lâm bắc thận dùng dự đạn pháo bắn ra ngoài ngàn mét trong đất bằng. ngay tức khắc lại nhảy dựng lên, người đầy bụi đất giận dữ nói: "Họ cao người nói cái gì? Còn mẹ ngươi hất ta làm gì?" trong mắt của đường viện đạo lóe lên hung quang, lại một lần nữa tấn công về phía lâm bắc thận. cạo thăng hẳn bật cười ha hà, vung vậy từ điện thần kiếm. Lại cuốn lấy lường viện đạo Lâm bác thần gật cù Rơi trên mặt đất Chỉ cảm thấy bị bột cánh này hất đến mức Đầu choáng mắt hoa Ngay cả tạng phủ cụ tạng cũng sắp chuyển vị Sức mạnh của cảnh giới bán bộ thiền nhân ức hiếp những đại tông sư võ đạo yếu thế Rất sảng quái Nhưng khi đối đầu với cường giả cấp thiền nhân Bản thân hắn liền trở thành thế yếu Vụ tạng chuyển vị Huyền khí trong cơ thể suy chút nữa Lại bị đánh loạn May mà nhục thân tiền thiền cưng luyện như thép. Toàn bộ bát mạch kỳ kinh trong cơ thể đều đã luyện hóa và biến mất. Chỉ có năm thông đạo huyền khí mới, rất đơn giản, mới không thật sự gây ra đau dốc hồng. Không đúng, ta không thể cứng như vừa nãy được. Ta phải hèn mọn một chút. Không thể lại một lần nữa đánh cận thân, nếu không sẽ bị lường viện đạo hất chết. Vẫn là ở phía xa hò hét cổ vũ thì hơn. Đầu óc của lầm đại thiếu ra. Dần dần tỉnh táo. Không hổ là nam nhân khắc sâu từ cầu thả đến tận xương tủy. Trật nhanh sau đó hắn đã có tính toán. Lập tức lây ra đại bảo bối của mình chiến đấu với trường viện đạo ở phía xa. Cự quản pháo Cát linh còn lại một nửa đạn. Nhưng chỉ cần không phải là điên cuồng xã kích liên tiếp, có thể duy trì một khoảng thời gian. Tiếng ông súng chuyển động si si si giống như điện giật cùng tiếng nòng súng phun ra đạn cùng với làm quang nhàn nhạt như có như không. Trong nháy mắt, hình thành thanh âm tuyệt vời giống như sàn nhạc giao hưởng quấn quanh Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần năm đại bảo mối của mình không cần phun về phía lương viện đạo. uy lực của pháo gát linh không tầm thường, mặc dù không phát nổi lớp phòng cự ra dày thịt béo kia của lương viện đạo, nhưng bắn trúng vào các vị trí trọng yếu như con mắt, yết hầu, lộ tai, tứ trì, Vẫn có thể tạo thành tổn thương khả quan. Máu tươi bắn ra tung tóe, Lường viện đạo liên tục cao thét. Do sự phần tâm, liền bị kiếm kỹ giống như thần linh của Cao Thắng Hàn trực tiếp chém đứt đôi tay cùng cánh chim. Hai người phối hợp, là một lần được áp chế tên huyết ma kính tộc này. <cười> Ta không tin, ngay cả loại phần mềm hách như cơ quan pháo cát linh người cũng có thể suy diễn. Lâm bậc thần không ngừng thay đổi vị trí bắn, và trả tiếng cười quỷ quyệt của nhân vật phản diện đúng tiêu chuẩn hắn thậm chí còn dành thời gian đeo kính rơm lên đồng thời là một kiểu tóc bối lớn ở sau đầu không ngờ rằng lường tưởng bọc với ánh mắt phức tạp đứng bên cạnh trung tâm trận pháp trong doanh trại người đầu lên nhìn cảnh tượng trong chiến trường ở phía xa lẩm bẩm một mình đến bây giờ hắn mới hiểu được Thì trang phủ thân của mình sớm đã biến thành một con quái thú chẳng trách chẳng trách người cha ôn tồn lễ độ Hiện tướng kiêm chỉnh trong ký ức tuổi thơ kia. Người cha đáng tự hào trong tâm trí của tất cả con cái, lại biến thành một con quái vật mập mạp, máu lạnh, khát máu, thích ăn thịt người. Ngay cả mẫu thần cũng ăn mất. Thì ra hắn đã bị quái vật khống chế từ lâu. Cuộc chiến được tiến hành đến mức độ này, phụ thần thật sự, e rằng đã triệt để tan thành mây khói rồi, đúng không? Không, chính xác mà nói. Có lẽ là phụ thân đã bị quái vật này giết chết từ rất lâu trước đó rồi. Phụ thân, con đã hiểu lầm người rồi. Lường từ bọc nước mắt tuôn rơi, trong mắt bùng đầu ánh sáng hận thủ. Lầm hiệu trưởng sẽ giết chết con quái vật này. Bên cạnh phòng rèn giọng đói của nhạc hồng hương, cũng có nhìn là báo thủ cho người. Thường nữ trên mặt có một vết sẹo giống như con rết, nhìn thêm mà giật mình, sắc mặt trắng bệch Trong ngón tay ngọc ngà thon dài kẹp một điếu phủ dung vương, nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói. Vừa rồi trong thời khắc thèn chốt, chính là nàng đột nhiên tiết triển ra thủ đoạn không thể nào tin nổi. Cái chớp mắt trăm bút tưởng như trận đại trận sư đỉnh phong trong truyền thuyết, căng gượng khắc hỏa lại trận đổ huyền văn bảo vệ của vân bậu trại. Một lần nữa mới khởi động đại trận pháp bảo vệ được doanh trại này. Nhà hồng hương tiêu hao không nhẹ ngón tay ngọc thon dài kẹp điếu thuốc lá, thậm chí còn có chút run run. Lương từ mộc liếc nhìn thiếu nữ thần trong lòng của mình này một cái lại nói: "bạn học nhạc vừa rồi người chuyện càng khiến hắn khó tin hơn cả việc phụ thần bị quái vật nhập thần giết chết là nhạc hồng hương về phương diện trận pháp huyện văn lại có thể có tù vi không thể tưởng tượng nổi như vậy." tốc độ ra tay chớp mắt trăm nét bút như vừa rồi. Cho rất nhiều danh nhân già về trận pháp huyền văn Cùng với mấy vị hội trưởng của hiệp hội huyền văn trong triều huy đại thành Đều tuyệt đối không làm được đối với đỏ của nhạc khổng hương khẽ mở Khẽ phun ra một vòng khói thuốc mà nói Không cần suy nghĩ nhiều Là có cao nhân vượn nhờ thân thể của ta để bố trí trận pháp Nếu là bản thân ta thì không làm được loại trình độ kia Cao nhân Lương Tử Mộc vô cùng kinh ngạc Sau đó vô cùng tò mò Nước mắt trong mắt hắn Ngày tức khắc liền biến mất Không kịp chờ đợi nói Là ai? Ở trong danh trại này sao? Nam hay nữ? Ta đã từng gặp qua chưa? Trong vần bộ trại này Lại còn ẩn giấu loại cương giả này sao? Vậy tại sao Ngay khi vừa bắt đầu bố trận Lại không ra tay trợ giúp? Nhạc Hồng hương hút thêm vài hơi Cảm giác tiêu hào Khi bị người ta nhập thân trước đó Dần dần được bù đắp Nhẹ nhõm hơn rất nhiều đang bốn tan thuốc Một cách rất thành thạo, thành chiến đói. Không thể nói cho người biết được. Nhà không hương lại nói, đi xem thử tuyến đường bóc đối trận độ thứ 21 của khu C, đem đường dọc thứ 11 tăng thù gấp đôi. Ồ, được. Tiểu ca ca anh Tuấn lường tử bộc đã hóa thân thành liếm cầu 100%, lập tức dậy đi làm việc. Sẽ thắng sao? Tiểu chất thần công tuôn bạch, thân là tổ binh, Nhìn chăm chăm vào trận chiến trên bầu trời Đúng vậy Đây là lần thứ hai Hắn trở thành tù binh của vân bậu trại Không giống như lần đầu tiên Vẫn độ không thể nào tin đổi Lần này hắn cảm thấy bản thân Thật sự quá may mắn May mắn vì bị bắt Làm tù binh sớm Hắn không muốn rời khỏi vân bậu trại nữa Người đời này trông xinh đẹp Nói chuyện đấy dễ nghe Anh ấy đều là nhân tài Hắn rất muốn kết xào bằng hữu với bọn họ Mãi mãi ở lại nơi đây, cố gắng nỗ lực Dựa vào việc làm tù binh Bỏ qua thể diện mà sống như vậy Nhìn các đồng liêu khác Đang đun đầy bầy bên cạnh Công Tôn Bạch suy nghĩ một chút nói Hoàn toàn không cần phải lo Cái khác tù binh Đều kinh ngạc nhìn hắn Công Tôn Bạch nói Nơi này đây là nơi an toàn nhất rồi Ít của người Vòng bảo vệ của Vân Bộng Trại Không thể nào phá vỡ được sao Không phải vậy tại sao lại nói là an toàn so với những nơi khác trong triều huy đại thành vân Bộng trại đã là nơi an toàn nhất rồi nếu như lâm bắc thần và cao thiên nhân chiến bại vậy cho dù chúng ta có trốn đến nơi nào cũng chắc chắn phải chết ta ma kia dẫn nuốt trưởng hết người của toàn thanh đem đời đại biến thành thì sơn huyết hải lâm đại thiếu kia và cao thiên nhân có thể thắng sao nhất định thắng Công Tôn bạch biểu hiện vô cùng tự tin. Nhưng mà bọn họ sắp thua rồi. Không tin, ngươi nhìn xem. Một tụ bình đói. Công tuôn bạch ngẩn đầu về phía bầu trời. Còn bợ đó. Âm. Um, Cao thắng hẳn lại bị hất bạch. Lòng bàn tay nắm thử điện thần kiếm xuất hiện từng vết máu nứt ra. Cổ tay và cánh tay đổi gần xanh, rạch giả toát thịt. Khi bay ngược ra, máu tươi từ trong vũi miệng lỗ tai tràn ra. Máu của thiên nhân bắn tung tóe trong không trung. Lường viện đạo một đòn tác thủ Cũng không đuổi đánh cao thang hàn Thân thể cao lớn của hắn Bước ra một bước Như dịch chuyển tức thời Trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Phía sau lâm bắc thần Một cái tát trực tiếp hết bay lâm bác thần Đang nắm bảo bối bắn ra ngoài Lâm bác thần trực tiếp văng trăng ngàn mét Nặng nề đập vào mặt đất lạnh Quảng hóa trên người đường viện đạo Liền lóe lên Thân thể to lớn lại một lần nữa Dịch chuyển tức thời trực tiếp đi tới nhất chân liền dẫm xuống lâm bắc thần còn chưa kịp chui ra ngoài mặt đất chất động âm âm mặt đất trực tiếp bị dẫm trong một dấu chân to lớn việt lõm giọt lâm bắc thần đập ra trực tiếp bị san bằng dấu chân trung quanh mặt đất đồng cứng dưới áp lực cực lớn này ngay lập tức trực tiếp trở nên ngưng thực kiên cố như sắt thép trong phạm vi trăm mét bùn đất tất cả sinh vật không phải là trực tiếp bị dẫm chết Thì đã đánh chết trong trái mắt. Lường viện đạo ngờ mặt lên trời cười lớn. <cười> tất cả đều nên kết thúc rồi. Xoẹt! Cao thăng hẳn vùng máu, ngự kiếm, liều chết xông đền. kiếm khí xuyên qua không trung. Đã nói rồi, tất cả đều phải kết thúc. Lường viện đạo đấm ra một quyền trực tiếp đánh bay cao thăng hẳn một lần nữa. Từ điện thần kiếm đột tay bay ra, vẽ ra một đường vòng cùng màu tím ở giữa không trung, cắm ngược trong loạn thạch. Tân hình của cao thắng Hàn nặng nề ngã trên mặt đất, trực tiếp đập ra một khe hở mặt đất dài vài trăm mét, tương vành vỏ quả đất nứt ra. Đi chết đi! Thân thể to lớn của lường viện đạo dịch chuyển tức thời, làm một cước đạp xuống. Cao thắng hẳn điên cuồng thiếu đốt huyện khí, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ dưới chân tử vong né tránh ra, lại bị kinh khí chấn động đại địa một lần nữa hất bay, hùng hãn đập trên cánh đồng vành lên ở phía xa đụng thùng từng tầng bùn đất <cười> cái gọi là thiên nhân dường như đánh gãy giường sống chó lương viện đạo cười hung tợn, tiếp tục truy sát chính vào lúc này cộc cộc cộc cộc tiếng phun bắn quen thuộc vang lên chân người của lương viện đạo bắn ra từng đám huyết hoa lâm bác thần vẫn còn chưa chết từ dưới đất chui ra hai tay thi triển song thủ kiếm bắn kỳ quái Vi quang kiếm khí màu xanh nhạt kia khiến cho tất cả mọi người đều không thể nào lý giải được phá không vào ra đánh vào người của lương viện đạo. Lần này uy lực của vi quang kiếm khí màu lam nhạt ở nửa trên cơ thể trực tiếp bị đánh nổ. Lương viện đạo nhất thời không phòng bị nửa bên thân thể trực tiếp bị đánh nát. Đồ côn trùng con đáng chết! Lương viện đạo phát ra tiếng gạo thét đau khổ, lấy thân thể tàn vế thi triển dịch chuyển tức thời trực tiếp đi tới bên cạnh Lâm Bắc Thần. Cánh khẽ chân động, một tay ở dưới thân vung ra, làm một lần nữa cho bộ tát đánh bay Lâm Bắc Thần. Vìa gì? Thân hình của Lâm Bắc Thần trực tiếp bị đánh dẹt, giống như một con trùi bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét. Thân hình của hắn hơi khom, thân thể bên phải bị đánh nát hồi phục nhanh chóng, quyền trái ngưng kết quyền ấn, lực lượng khổng lồ tụ tập lên đó, làm một lần được đấm qua một quyền. Lượng mắc thần đó giữa không trung, Thần lực sau lưng ngưng tụ ra đôi kiếm cánh Liều mạng chấn động Mới né tránh được một đòn giãn lực này Nhưng cũng bị chấn động đến mức Lồng chìm bay loạn xạ Lương phiên đạo gờ mặt lên trời cười lớn Người cực khổ tính toán tất cả những thứ này Thật sự là nực cười Cào thăng hàn giả chết thì thế nào chứ Đôi mặt với thực lực tuyệt đối Thì chút thủ đoạn nhỏ này Yếu ớt đến bực cười Hắn đơn quyền không ngừng oanh kích. làm Bắc thần bị chấn động đến mức loạn trọng trên bầu trời. Bùm bùm bùm. Tựa quản pháo gắt lình vẫn đang gầm vang. Đang chỉ cần bắn lên người lương viện đạo thì đều sợ bắn ra huyết hòa. Ủy lực của sát thương như vậy hiển nhiên là mạnh hơn gấp mấy lần so với trước đó. Mặc dù lương viện đạo không hề biết sự biên hóa như vậy là đến từ đâu. Cho dù là có chiêu hồi quang phản chiếu điên cuồng sau cùng công khiến hắn cảm nhận được một chút xíu ủy hiếp. Tiểu trung tử bóp chết người. Lương viên đã quyết định tốc chiến tốc thắng. Làm một lần đỡ thi triển thuật dịch chuyển tức thời. thân thể to lớn với mức độ linh hoạt không thể nào tưởng tượng nổi. Không ngừng lấp lóe Nằm lầm bác thần làm thanh quả bóng ra, đánh tự đánh lui cha đạp trên không. Tình cảnh của lầm bác thần trong nháy mắt trở nên vô cùng bị thảm. Thật sự là bị treo lên và đánh. Giống chỉ là một cọp bóng bàn đồng thời bị mười mấy quán quân thế giới đánh tới đánh đùi, hoàn toàn không thể rơi xuống đất, một chút cơ hội thở dốc cũng không cách nào có được. Nhưng hắn không những không bị đánh chết, mà ngược lại vẫn có thể lợi dụng cơ quan pháo Gatling linh bắn ra đạn một cách khó tin, bắn chính xác trúng mạng của lương viện đạo. Điều này khiến gửi sau càng cày càng cuồng bạo và giận dữ hơn. Nơi xa xa Cao thăng hàn với bộ bạch y nhuốm máu, rách nát mặc ở trên người. tác soãn vù xu, trên mặt loang lỗ vết máu. Một cây trần đã gãy, vạn vẹo thêm một góc độ, nhìn thấy mà giật mình. Đã từng là một thiền nhân cao cao tài thượng, muốn nhích nhác bao nhiêu, có nhích nhác bấy nhiêu. ngay cả bản thân của hắn cũng chưa từng nghĩ qua, sẽ có một ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Nhìn lâm bác thần tận lực chống đỡ lùng này sắp đổ ở phía xa cao thắng hẳn cũng không gấp cáp ra tay tương trợ Hắn hít một hơi thật sâu Nguyện khí tiêu hào cực lớn trong cơ thể Bắt đầu dựa theo một thông đạo Chuyển vận quen thuộc nhất Trong ngày thường Vận chuyển một cách chậm rãi và kiên định Tiến vào cảnh giới thiên nhân Cơ thể hậu thiên bị cường luyện, Tất cả kinh mạch đều biến mất Cơ thể đã thoát thai Mà tiến vào trạng thái tiền thiên Gọi là bán thần Từ thể chất cùng với một số công tạo cơ thể mà nói đã có sự khác biệt rất lớn so với người bình thường. Huyền khí tiên thiên gột trửa ra khỏi thông đạo huyền khí mới, mới là lực lượng mới hiện tại. Cao Tăng Hàn là cảnh giới thiền nhân cấp 1. Hắn đã lợi dụng huyền khí tiên thiên cột trửa trong một thông đạo huyền khí hoàn chỉnh trong cơ thể. Chính bởi vì sự tồn tại của thông đạo này là nguyên nhân căn bản để hắn áp đảo tất cả võ giả dưới tiên thiên khác. Huyền khí ở trong thông đạo cào ghét banh trướng. Sức mạnh giữa trời đất theo với hồ hấp của hắn ta, không ngừng tuôn vào trong cơ thể. thiêu đốt, thiêu đốt, lại thiêu đốt. Khi hắn không từ giá nào thiêu đốt huyền khí tiền thiền trong cơ thể, loại cảm giác năng lượng khống chế tất cả kia đang ngừng kết lại một lần nữa. Trong cơ thể thiên nhân của hắn vô cùng sụp sôi, không ngừng thiêu đốt. Kiếm tới! Hắn trầm giọng quát một tiếng, Từ điện thần kiếm cắm ở phía xa xa, đột ngột chất động một cái, sau đó hoa thành một luồng sáng phá vỡ hư không, lưu lại một vòng cùng sáng kéo đuôi màu tím thật dài, rơi vào trong tay của Cao Thắng Hàng. Tay phải cầm kiếm, tay trái đối trị, bọc trà kiếm ấn đặt trên thần kiếm, lưỡi kiếm chấn động. Từng hạt vũ văn cổ xưa màu tím toàn như ngưu đấu, lại một lần được kích phát ra. Đây là áo nghĩa. Của bản thân từ điện thần kiếm Cùng lúc đó Các tăng hàn một trần trông đỡ thân thể Đơi đựng giữa bầu trời Toàn thân của hắn tỏa ra kiếm ý Mạnh mẽ vô song Cho dù là một sợi tóc nhảy bố Cũng pha trả kiếm khí dông như thần kiếm đáng sợ Đánh đầu thắng đó Khi thế không ngừng nâng cao Cả người của cao thăng hàn đều tản mắt ra Ánh sáng chói mắt Hắn đem huyền khí tiên thiên của mình Đem ý chí tiên nhân của mình đem tài nghệ kiếm đạo của mình, đem tất cả của mình đều ngưng tụ trong bộ kiếm. Từ điện thần kiếm tỏa ra quang hoa trước giờ chưa từng có, thật sự giống như một vị thần tình chậm rãi thức tỉnh. Lực lượng khủng khiếp dao động, tạo thành sóng chiều không khí mà mắt thường có thể thấy được, lấy cào thăng hàn làm trung tâm, không gần phúc xạ cho bốn phường tám hướng.